Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio n e t không hề muốn nhưng vẫn là ngoan ngoãn giống như là một con mèo nhỏ t h y kiều mẫn vô cùng c ô n g tình nguyện mà đỏ mặt cúi xuống hôn lên mặt hắn một cái rồi sau đó chạy đi rất nhanh đồng tuấn giật nhanh nhẹn lẹ mắt đem cô kéo n g ư ợ c trở lại bà già em ăn bớt nguyên vật liệu như vậy là quá nhiều rồi nhá nói xong hắn một tay ấn cô vào trong ngực h ô n h ă n g hôn lên đôi môi mềm mại của cô bất chấp cô dãy ruộng mà thưởng thức hết tư vị ngọt ngào của cô một bàn tay hắn nắm lấy cái ót đưa đầu lưỡi nóng rực xây dưa cùng đầu lưỡi thơm tho của cô chỉ trong chốc lát đã làm cho cánh môi son mềm của cô hôn đến cho sưng đỏ giống như qua một thế kỷ hắn mới lưu luyến rời khỏi cánh mê ô i m người này b ả o bối à đây mới được gọi là hôn nha giọng nói của hắn hùng hậu vang bên tai cô c n g mặt của cô ừng đỏ cái miệng nhỏ hé mở của không ngừng thở gấp đồng tuấn giật nở ra một nụ cười hết sức rạng rỡ hài lòng đưa mắt nhìn phiến môi mềm sưng đỏ con người bỗng trở nên tối tăm sâu đến công lường được như vậy như vậy là được rồi chứ cô nũng nịu gương mặt đỏ ừng vẫn không dịu bớt có thể đồng tuấn giật cười vậy thì ngày mai em có thể đi ngựa trù phương rồi nghĩ tới đây thì chuyện xấu hổ vừa rồi cũng không cần phải so đo với hắn nữa anh nói em có thể đi ngựa trù phương lúc nào chứ đồng tuấn giật giả bộ cố ý kinh ngạc nhìn về phía cô nhưng anh vừa mới nói cô cố gắng nhắc lại nguyên lời hắn vừa nói b ả o bối à em hỏi anh nhưng là cái gì chứ mà anh cũng không đồng ý là sẽ dẫn em đi ngụ trù vườn n h á hắn đứng dậy tiến tới trước mặt cô đưa ngón trọ ở trước mặt cô nhẹ nhàng mà lắc lắc đồng tuấn giật anh lại còn ăn vạ sao thùy kiều mẫn vô cùng thức giận hy sinh nụ hôn nhưng lại không được ý mình muốn Cô đúng là thua t i ệ t lớn rồi mà em không thể nói l u n g t u n g nha hắn cười đến hết sức r ạ n g rỡ lộ ra hàm răng trắng toát anh bây giờ mới có thể nói cho em biết nhưng mà cái gì rồi có muốn nghe hay không ha em không muốn nghe những cái gì mà em muốn đi ngủ t r ù vương cơ tuy h kêu mẫn tức giận dầm chân hung hăng mặt trận t r ừ n g nhìn hắn như vậy có như xong đi hắn hai tay xa xa vào nhau gương mặt thể hiện sự tiếc nuối vốn là khuôn mặt đỏ vì thẹn bây giờ đã biến thành giận dữ mà đào bừng cuối cùng không đấu lại được thế lực của ác ma cô đành rũ hai vai xuống bộ mặt tức giận mà cất lời vậy thì anh nói đi nhưng mà cái gì không được đi ngựa chủ phường nhưng cũng muốn biết mình đã bỏ ra nụ hôn kia để đổi lấy cái gì nhưng mà ngày mai anh còn có việc không thể dẫn em đi ngụ trù phường được chờ sau khi anh trở lại đó sẽ dẫn em đi đến xem đó một phòng sau khi nói xong hắn như là không có chuyện gì t h a y áo ngủ x o n g lên v é n chân lên n ằ m x u ố n g một hồi lâu, t h ủ y kêu i mẫn m ớ i l ấ y l ạ i đ ư ợ c tinh thần. đ ồ n g tấn u giật c h e lỗ t a i hưng p h ấ n mà nhìn cô hét thơ, khoem ô i k h ô n g t ự c h ủ được m à c o n g lên một lần nữa. đ ồ n g tấn u tật, h anh l à đ ù a đơn b ậ n em sao, tật h là đáng g h é t m à Sau ki h tét h lên t r ó i t a y ý tức h đ ư ợ c tất cả của hắn đều là dụ ú p mình mơ t â m t h ủ y kêu i mẫn g i ậ n đ ế n mức vội v à n g cầm cái gối ở nơi ghê tư, ném về phía hắn. đồng tuấn giật nghiêng đầu tránh c â y gối cô ném tới rồi sau đó thung thả nói lời b ả o bối à đấy là do em không muốn nghe hết câu nói của anh nha nếu không phải anh cố ý đùa giỡn thì tại sao em phải làm như vậy chứ cô cực kỳ là tức giận cảm giác từ đầu tới tôi mình giống như là một con chuột bạch bị hắn chơi đùa vậy anh là quá oan uổng nha c ô làm ra vẻ uất ức đồng tuấn giật h ư ớ n g thú ngừng đầu mà học theo cô náo động em không thèm để ý tới anh nữa cô nói không lại được hắn đó em tức g i ậ n sao bỗng dưng hắn đứng dậy duỗi tay kéo cô ngã nhào vào giường cô nặng nề hư hư thật là thức rồi quay đầu không thèm nhìn hắn anh đi công tác bao lâu còn chưa định đó nếu như tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến t ế n đ ộ công việc có lẽ mười ngày nửa tháng cũng sẽ không về được còn nếu tâm tình tốt thì có thể hai ba ngày liền làm xong công việc mà nhanh chóng trở về hắn cũng không gấp mà lạnh n h ạ t nói cho cô biết thùy kiều mẫn vừa nghe xong liền trột dạ Cái này không tôi được rồi em không t ứ c g i ậ n cô lập tức bày ra k h u ô n mặt tươi cười vội vàng lấy lòng đại lão xa ông xã à anh nhớ phải trở về sớm một chút nha nói xong đôi tay còn ở trên bà vai cô hắn vội vàng bóp bóp cố gắng mà thu phục hắn mà đồng tuấn giật rất là công cách k h í hưởng thụ hai vai được cô x o a bóp đối với nụ cười lớn nhưng v ề mặt không căm lòng của cô cũng coi như là không thấy t h ủ y cầu mẫn bị hắn ăn chết tê bàn về nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ